Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phòng trọ mới ở luôn Mạnh lắc lắc đầu cười khổ Ngay lúc cậu chuẩn bị nói điều gì đó Thì đột ngột có một tia sét nổ đùng một cái Hào và Dung cùng nhau la lên một tiếng kinh hồn bạc viết Mạnh thì chợt đứng phát dậy Bầu trời nhanh chóng bị một đám mây đen siêu to Khổng lồ vắt ngang qua Không có một tiên nắng nào có thể chiếu xuyên qua đám mây đen ấy cả Đột ngột mất đi nguồn sáng là mặt trời, cả không gian bỗng chìm trong u ám. Bây giờ chỉ mới hơn 3 giờ chiều mà cứ như 7, 8 giờ tối rồi vậy. Lại một lần nữa, có một tia sét khác vang lên, soi rõ một bóng người có vẻ đã già đứng yên bất động ở một góc sân. Sau tiếng sét thứ hai thì điện ở trong nhà cũng đã bị mất, không gian vốn đã u tối nay lại càng tối hơn. Hào cứng đờ người khi nhìn thấy bóng người đó, Dung thì vừa kinh ngạc Vừa sợ hãi, Duy chỉ có mạnh là trên gương mặt không có một chút sợ hãi nào cả. Thay vào đó là cái sự ngưng chậm. Hào lắp bắp nói. Cái, cái, cái đó là cái gì vậy? Sao, sao chân của nó không chậm đất thế kìa hả? Dung thì run dậy đáp lời. Tao tao trông thấy bóng người ấy quen lắm mày ạ. Hình, hình như đó đó là bà nội của tao ấy. Mạnh thì chợt trầm dặm. Không phải, đó không phải là bà của mày đâu. Đó là một vong hồn vất vượng đó Nó giả vờ biến hóa thành bà nội của mày Để dụ dỗ người trong gia đình của mày Dước nó vào trong nhà cung phụng nhang khói đấy Để nó sớm ngày đi đầu thai Và tìm nơi Dung thân đấy mà Dung hướng đôi mắt có phần sưng đỏ Sang phía của mày cau mày lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó Rồi lại nói tiếp Thôi tao với mày đi vào trong đi Xem tình hình như thế nào Để còn liệu mà tính toán nữa Nói rồi Mạnh quay người đi nhanh vào trong nhà của Dung Dung cũng vội vã đi theo sau lưng của mạnh Hào khẽ dùng mình một cái Rồi cũng nhanh chân đuổi theo cả hai Vào đến bên trong Dung không thấy bà Chi Mẹ của cô đâu Cô liền lo lắng quay sang hỏi bố Bố ơi mẹ đâu rồi hả bố Ông Hưng trả lời Mà không quay lại nhìn đứa con gái đấy của mình lấy một cái Bà ấy đi lấy nến rồi Ông Hưng vừa nói xong Thì bà Chi liền từ nhà sau đi lên Trên tay cầm theo một túi nến và một cái đèn pin cầm tay. Bà Chi nhanh chóng thắp nến lên. Cả gian nhà rất nhanh đã có ánh sáng trở lại. Tuy không sáng như ánh sáng mặt trời và đèn điện, nhưng nó cũng đã đủ khiến cho mọi người có thể nhìn thấy mặt của đối phương. Gió từ bên ngoài thổi vào cửa sổ đang mở, làm cho những ngọn nến cứ chập chờn chập chờn khi nhỏ, khi to. Cứ như thể nó bị dập tắt ngay bất cứ lúc nào vậy. Bà Chi nhanh chân tiến tới cái cửa sổ để đóng nó lại. Ông Hưng thì trông cái vẻ mặt dường như không khó chịu từ cái thời tiết nắng mưa thất thường này lắm. Ông cứ lèm bèm điều gì đó mãi. Bà Chi thì vừa đóng sầm cánh cửa sổ lại, thì từ đâu đó có một cơn gió nữa thổi mạnh tới, làm cho bà dùng mình một cái. Đúng lúc đó, nến ở trong nhà cũng đột ngột tắt ngúm đi. Ông Hưng cũng ngay lập tức mà phun mạnh ra một cái ngụm máu. Cả người thì lào đảo như là sắp ngã. Cùng lúc đó, đột ngột có một tiếng mèo đã gào vang lên, xé tan cái bầu không khí yên tĩnh. Hào, Mạnh và Dung giật bắn người khi nghe thấy tiếng mèo gào ở đâu. Cả ba nhanh chóng đưa mắt nhìn sang nơi vừa phát ra âm thanh. Khi nhận ra đó là một con mèo đen với hai mắt xanh phát sáng, trong lòng Hào liền hiện lên cái cảm giác bất an. Ông ưng yếu ớt nói, Màu, Mau! bắt nó lại nhanh lên. Mạnh không nghĩ ngợi gì thêm Mà lao người nhanh về phía con mèo ấy Thấy mạnh nhào tới Con mèo ấy nhanh nhẹn né sang một bên Tránh thoát cái cú vồ của mạnh Nhìn thấy con mèo ấy ngày một gần với cách quan tài Mạnh hấp tấp nói với Dung và hào Cẩn thận Không được cho nó tới gần cái quan tài Hai đứa bây Mà phụ ta bắt nó lại coi Nó mà gần được quan tài Là có chuyện không hay xảy ra đấy hào và Dung nghe thấy mạnh nói như vậy Thì mới nhớ ra rằng Trong tăng lễ không nên cho mèo đen đến gần sắc chết. Không may nó mà nhảy qua sắc chết thì có thể xảy ra cái hiện tượng quỷ nhập tráng. Nghĩ vậy, cả hai liền chặn đường con mèo ấy, không cho nó lại gần cái quan tài kia. Ngay khi cả ba sắp bắt được con mèo ấy rồi, thì lại có chuyện không hay đã xảy ra. Thấy mình không thể trốn thoát, con mèo ấy đột ngột nổ tung rồi hóa thành một làn khói trăng. Làn khói ấy từ từ tụ lại, hiện ra trước mặt của mọi người là một bóng người của một bà lão. Chồng bà lão ấy có vẻ như đã già lắm rồi hai mắt thì trũng sâu mặt mày thì nhăn nhau hết cả lại mạnh nhanh chóng kéo hào và dung lùi lại phía sau quan khách họ hàng của ông Hưng nhìn thấy cái cảnh tượng ấy thì cũng nhăn nhắc... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net